Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một khi mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự ngái ngủ, mùa thu đã lặng lẽ ghé thăm. Trải qua bao năm tháng, cây cổ thụ giờ cũng đã già đi ít nhiều, nhưng vẫn sừng sững đứng canh tại lầu bát giác, bất động như một ngọn núi. Bóng dáng xinh đẹp như dõi theo mùa thu đi qua cây cổ thụ, ngay tại hành lang gấp khúc của lầu bát giác, lần á một lúc lâu, sau đó đi đến lễ bái đường, đi qua song cửa thủy tinh cuối cùng dừng lại tại khu mộ trong vườn lặng lẽ chăm chú đứng nhìn sắc trời theo thời gian lướt qua bóng hình xinh đẹp ấy trong lúc nắng chiều như nhuộm cả đám mây màu bạc thì một bóng dáng người chậm rãi bước đến trầm tĩnh còn đến lúc nào bóng dáng xinh đẹp nhất thời ngưng tụ nét mặt hiện lên vẻ cực kỳ vui sướng cô hướng giáo sư hướng nhàn miệng cười nếp nhăn đã dần xuất hiện trên vẻ mặt già nua nhuộm đầy nét phong sương Nhưng trước sau vẫn là một vẻ yên ổn, hiền hòa. Đó vẫn chính là giáo sư hướng. Trầm tĩnh cảm thán nhìn cô. Cô, đã lâu không gặp. Con đó, không phải nói sẽ thường xuyên quay về trường hay sao? Thế nào mà lâu như vậy không gặp lại con? Giáo sư hướng vuốt tóc cô một cách chiều mến. Con có về mà, chỉ là không gặp được cô thôi. Cuối cùng thì hôm nay cũng gặp được cô rồi, thật là tốt quá. Trầm tĩnh nắm lấy tay bà. Nói với vẻ làm nũng Tại trước mắt vị giáo sư này Cô trở lại thành cô thiếu nữ vô tư của ngày nào Gần đây con thế nào Ta nghe nói Con mở một nhà trẻ Giáo sư hướng hỏi một cách quan tâm Vâng ạ Mở ở phía dưới lầu Tại khu nhà của con Con chăm sóc những đứa nhỏ đó Hẳn là không có vấn đề gì phải không Cô sợ con không ứng phó được Với đám tiểu quỷ nghi ngợp đó sao Trầm tĩnh thản nhiên cười Không có vấn đề gì đâu cô Bọn nhỏ thật ra rất dễ thương Chỉ cần chịu khó kiên nhẫn một chút Một khi bọn nhỏ đã tin tưởng Thì chúng sẽ rất nghe lời Vậy là tốt rồi Giáo sư Hương vô vỗ tay cô Ai dạ Ta nhớ rõ trước đây khi học trong trung học so với mọi người Con hoàn toàn như một đứa trẻ Không ngờ bây giờ lại mở một nhà trẻ Chăm sóc và dạy dỗ đứa trẻ của người ta Con đã trưởng thành rồi mà cô Trầm Tĩnh nhẹ nhàng nói, "Đúng đúng, con trưởng thành rồi." Giác sư Hướng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn dường như có vẻ suy nghĩ sâu xa. "Con thay đổi không ít, ổn định hơn, bây giờ nhìn con càng có thêm vài phần trầm tĩnh." "Không uổng công ba mẹ đặt con tên này, đúng không cô?" Trầm Tĩnh nháy mắt, nắm lấy cánh tay của bà. Hai người phụ nữ bước thật chậm trong ánh hoàng hôn tại vườn trường. Ánh hoàng hôn như chuyển đậm hơn, tiếng chuông tan học vang lên từ lâu. Chỉ thấy trên đường còn vài tốp học sinh chậm trễ, lưng đeo túi sách. Không chút lưu luyến rời khỏi nơi đã nhốt bọn chúng cả ngày. Trầm tĩnh nhìn chúng, trong ngực bỗng dâng lên một chút phiền muộn. Những đứa trẻ này hiện tại vội vã rời khỏi. Có biết tương lai muốn ngừng ở nơi này vài giây cũng rất khó không? Tuổi trẻ đã đi qua, sẽ không thể quay trở lại nữa. Được rồi. Việc quen bạn trai của con thế nào rồi? Giáo sư Hướng chợt hỏi Trầm tĩnh khụng lại, lắc đầu Sao không mau tìm một người? Giáo sư Hướng nhíu mày Con cũng đã 30 tuổi rồi Cũng đã đến lúc lập gia đình rồi Lại nữa rồi Trầm tĩnh than Vì sao mỗi khi người lớn nhìn thấy cô Đều nhắc đến vấn đề đó Không kết hôn cũng không sao mà cô Rồi sao con sống một mình cũng rất tốt Cô nhún vai một cách tự nhiên Làm sao mà không kết hôn Hoàng đế không vội Thái giám đã lo Giáo sư hướng nhìn cô một cách không tán thành Con bây giờ còn nói vậy Sau này già rồi không có ai bên cạnh Lúc đó sẽ biết khổ Con còn có mấy chị em tốt nữa mà Mấy cô ấy sẽ ở cùng con đến khi nào Người ta cũng sẽ đến lúc phải kết hôn Đúng không Đó cũng phải Trầm tĩnh thầm nghĩ Hai chị em tốt của cô Đồng đồng với Hiều Mộng Gần đây chuyện tình yêu của họ rất ngọt ngào Xem ra một quãng thời gian nữa Cũng sẽ nhanh chóng kết hôn Cô yên tâm đi Bọn họ nếu có kết hôn Cũng sẽ không bỏ mắt con đâu Trầm Tĩnh rất tự tin với điều này Tình nghĩa chị em của bọn họ Không giống như một hai ngày huống chi còn còn có một đám trẻ rất dễ thương còn thương bọn chúng hơn cả bất kỳ người con trai nào Đó cũng là con của người khác mà Chờ đến khi chúng rời khỏi nhà trẻ Con làm thế nào bây giờ thì cũng sẽ có những đứa trẻ khác vào, giống như cô yêu thương mỗi đứa chúng con, còn cũng sẽ yêu thương mỗi một đứa trẻ có duyên với mình. Giáo sư thở dài. Ai ra? Ta nói không lại con. Trầm tĩnh mỉm cười. Giáo sư quay đầu nhìn cô, nhiều chả... trái.